anh hất độ bàn rượu và bánh ngọt khắp người nhếch nhác tán loạn nhưng cũng không giảm đi vệ tuần tú mị hoặc đôi mắt thâm thúy đè nén lửa giận thanh khát máu phát ra từ trong lồng n âm máu ra g ự cuối của c Nam n Kỳnh Hiên. Tôi hỏi lại ba một lần nữa, ba mang thiên tuyết cùng tiêu ảnh đi đâu? Nam Cung Ngạo nặng nề, hừ một tiếng. Người g hỏi hừ Tôi lại một tuyết ba kia nên ở địa bà nào tiêu đâu? đến c đi đưa địa phương đó. phương phương phụ thì cùng thì nam cung kình hiên có thể kết luận chính nam cung n gạo đã thừa dịp anh không có ở đó mang mẹ con thiên tuyết đi trên c h á n nổi g â n xanh mấy ngón tay từ từ xếp chặt tờ báo ở trên bàn chậm rãi nghiến răng nói rốt cuộc b a muốn làm gì bà mang thiên tuyết đi thì cũng thôi đi tiểu ảnh là cháu nội của ba ba muốn làm gì thằng bé nếu như t a không mang bọn họ đi mày dự định làm cái gì n a m công ngạo dẫn đến mức đứng vật dậy nện mạnh cây gậy xuống nền nhà mày cho rằng t a k h ô n g biết ý định của mày sao nếu không phải có người xấu nói cho mày biết chuyện này mày sẽ tuyên bố kết thúc hôn ước c ủ a n g u y ệ n nha đầu đúng không mày cho rằng t a sẽ để cho mày được như ý à sắc mặt của nam c u n g kình hiên xanh mét c ắ n răng nói giao mẹ con họ ra đây ngay lập tức mày trở về tỉnh táo mà hối lỗi cho tao tao phải để cho mày thanh tỉnh nhìn t h ử n g ư ờ i phụ nữ kia đã mê hoặc mày như thế nào sắc mặt của nam c u n g ngạo cũng xanh mét nghiêm nghị lạnh lùng nói tiếp được lắm gia sản này mày không muốn thừa kế khuê tú hảo môn mày không chịu cưới lại đi chạy đi kiếm người thứ ba thứ tư thật sự cho là tao hết cách với mày có phải hay không nam công kình hiên chống thân thể đứng lên l ù i về phía sau chậm rãi bước đ u ô i về phía sau rốt cuộc ba có biết con dâu mà ba xem trọng là dạng người gì hay không đến cùng thì ba có nghĩ tới vì sao ba cứ kiên trì muốn tôi cưới người phụ nữ đó hay không từ nhỏ đến lớn tôi không hề có quyền tự chủ ai bảo tôi sinh ra ở các gia tộc quỷ quái này nhưng ngay cả chuyện tôi cưới người phụ nữ nào ba cũng quản thậm chí còn không tiếc lấy cô ta đến uy hiếp tôi rốt cuộc ông có phải là ba của tôi hay không Nam Cung ông thử động vào một ngón tay của cô ấy đi xem tôi có dám liều mạng với ông hay không nếu tao muốn động đến cô ta thì ngay cả cục xương của cô ta cũng sẽ không còn nam cung ngạo cất cao giọng nói thành â m nặng n h ư chuông vang lên ong ong ông ta cũng hoàn toàn bị chọc giận mày và tình nguyện ở chung một chỗ nhiều năm như vậy người ta bị bao nhiêu ớt ứ c mày kể ra hết được không bây giờ lại vì một người phụ nữ buông thả ở bên ngoài mà muốn hủy bỏ hôn ư ớ c không có cửa đâu mày không thể có lỗi với chú la của mày nhớ khi xưa thời điểm t a thất bại quẫn bách nếu không có chú la của mày giúp tao một tay thì làm gì có thằng nhóc mày ngày hôm nay Mày chẳng những h k ông tri ân, đội báo theo Trong Mà mê mày Thân mạnh mẽ, Nam mắt thâm cứ tục Cũng của Công đứng tiếp thể Thân từ từ thúy, sỏi Hiên đôi khăng khăng không ảnh Kỳnh rắn lên u Quủa ý l ra sát khí Ông đ ơn thì tự mình đi mà báo đáp đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho ông năm đó mẹ của tôi chết ở bên ngoài như thế nào tôi rất rõ ràng bắt đầu từ năm ba tuổi tôi đã ra nước ngoài du học cho tới khi phải trở về xử lý sản nghiệp nhà nam cung cho đến bây giờ công cán cùng sản nghiệp cũng đã đủ đ ề n đáp ơn sinh dưỡng của ông không nên ép tôi nếu không thật sự cái gì tôi cũng làm ra được Tao lại muốn nghe thường một chút trừng mắt Tôi thì tự tao tao Tao tuyên tình kia Xoay vừa của ngạo xong cho ngạo cáo ngoài lại làm lên lạnh lùng lại lên, cái giận cưới người cưới đi cưới hiên nói xong, xoay người rời đi mới cưới với muốn Mày muốn Năm gầm muốn mình mà Năm Mày Năm gầm mày mày cung cung bố nghe không nữ Ông kỉnh đứng cung cảnh ngày nguyện bên gì phụ Và dữ, sẽ đó đ ú n giống nửa tháng nữa mày dám không dám mày c ư ớ con bé? Hừ. chờ tích người phụ nữ tên dự thiên tuyết đó, mai danh ẩn bé hừ phụ g mai đi i tuyết dự đó như một tiếng s ấ m rền bằng dội ở trên đỉnh đầu của nam cung kình hiên sắc mặt anh tái nhợt xông tới cách một cái bàn làm việc hung hăng níu lấy cổ áo của ba mình hung hăng níu chặt trong đôi mắt giận dữ tựa như có sát khí khát máu bởi vì dùng sức mà xương tay trắng bệnh nam cung n gạo chừng to hai mắt nổi giận nói đồ hỗn trướng mày lại còn dám động tay với tao bởi vì giận dữ cả người của n a m c ô n g kình hiên cũng rương rẩy nắm chặt cổ áo của ông ta nghiến lợi nói từng chữ ông dám động vào một cọng tóc của cốt ấy tôi sẽ dám hủy diệt tất cả cơ nghiệp đời này của ông hừ trước khi mày hủy diệt cơ nghiệp của tao tao sẽ t r ô n cô ta theo mẹ của mày Nghe